các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Kiếm nữa, hãy quay về trước khi quá muộn. Sau cái ngày trở về từ cái xưởng cẩu thực đó, tôi đã nhìn nhận ra được rất nhiều việc. Thứ nhất, bây giờ thì tôi đã thấm thía cái câu rằng không có một loại vật nào độc ác hơn là loài người, và cũng không có ai hại con người ngoại trừ con người mà thôi. Thứ hai, đó là những gì mà tôi đã chứng kiến, đã tận mắt nhìn thấy cho dù là có mờ hay thật thì nó cũng rất rõ ràng là có một ý đó là luôn có một thế lực tâm linh khác còn mạnh hơn chúng ta. Tôi đã ngồi hàng giờ trong căn buồng của mình để mà suy nghĩ về cái lời của bà lão mù đã nói, có nên ngừng việc nghiên cứu lại hay không? Chẳng lẽ nào nếu cứ cố tìm kiếm gì đó thì sẽ gặp chuyện không hay hay sao cơ chứ? Ngồi trở mà mắt của tôi cứ hướng về cái tập hồ sơ để trên bàn. Hiện giờ chỉ còn lại có chín bộ mật thôi. Thật khó khăn và cũng may mắn lắm, tôi mới có cơ hội sở hữu những tư liệu quý giá để mà thực hiện cái việc nghiên cứu. Và rồi, cứ với cái suy nghĩ đó, chợt trong đầu tôi lại nảy lên một cái tên, hừ. Tôi bắt đầu có những suy nghĩ xoay quanh cái nhân vật bí hiểm này, cậu ta đã từng là Cú Heo, một nhà văn tâm linh khá là nổi tiếng và được nhiều người biết đến. Hơn thế nữa, Bây giờ cậu ta còn làm việc trong ngành đối ngoại quốc phòng, lại là một ban ngành khác chuyên giải quyết các vấn đề tâm linh. Bất ngờ, cái cảm giác mà tôi cảm nhận được hôm nào khi mà ngồi đối mặt với Hưng lại hiện về. Một cái cảm giác gì đó rất là lạ, cái cảm giác mà như bản thân của tôi đang ngồi đối diện với một thế lực nào đó, chứ không chỉ đơn tuần chỉ là con người vậy. Chợt trong đầu của tôi như lé ra một chi tiết trong lúc đi xuống địa phủ một cái tên khác, Diệp Chứng Quỷ Tần. Thôi trúng rồi, làm sao mà tôi có thể quên được cơ chứ? Cái tên này nghe quen quen lắm, và chắc chắn nó đã được nhắc đến ở đâu đó rồi. Hai mắt của tôi như sáng bừng lên khi một cái tên khác lại xuất hiện trong đầu. Bên kia có sự sống. Tôi vội vàng lao thẳng tới máy tính bàn và bật lên coi. Trọng phải của tôi lưu đủ tất cả những chuyện mà tác giả Hừng Trợ Phiết giữ dạng file work. Tôi ngay lập tức gõ vào bộ tìm kiếm, Nghiệp chướng quỷ thần, và y dư rằng có rất nhiều chi tiết trong sách đó có nhắc tới nhân vật này. Càng đọc, tôi càng có một ý nghĩ đinh ninh trong đầu rằng cái cảm giác mà tôi cảm nhận khi gặp Hưng không phải là mơ hồ, mà chắc chắn, chắc chắn rằng cậu ta có liên quan ít nhiều tới thế giới tâm linh. Tôi khẳng định với lòng mình như vậy. Không biết kể từ lúc nào, cái trí tò mò của tôi lại dâng trào và tôi nhanh lẹ tứ chuẩn bị trụ đồ đạc và không quên cầm theo tập hồ sơ thứ tư. Trong lậu của tôi quý tam rằng tôi phải tìm cho ra. Không chỉ tìm cho ra con đường sang thế giới bên kia có sự sống, không những chỉ để am hiểu thêm cõi âm mà tôi còn muốn biết tất cả những gì mà hơn biết, họa chăng cũng chỉ là để hiểu rõ được sự thật hơn là ai mà thôi. Tôi kêu một chiếc taxi và đi thẳng tới vị trí thứ tư, nơi mà tập hồ sơ chỉ dẫn. Có lẽ cái sự to tò mò của tôi đã lớn áp và đẩy cái lời cảnh báo của bà lão mù hôm nào ra khỏi tâm trí của tôi rồi. Sau khi nói tại thế vị điểm tới, thì cậu ta cười hỏi tôi: "Bồ cậu làm bên nhà đất hả? Muốn mua lại toàn cái nhà đó hay sao?" Tôi ngạc nhiên hỏi: "Không, có chuyện gì vậy anh?" Tại thế cười quay ra nhìn tôi nói: "Tại vì chẳng có ai làm ở nhà đất mà ngu đi mua cái tòa chung cư đó cả. Thế cậu tới đó làm gì?" Thấy vị tài xế này có vẻ cũng biết qua về căn nhà đó. Tôi hỏi. Không, em tới tham quan thôi. Có chuyện gì không anh? Vị tài xế nghe cái câu nói đó của tôi mà anh ta cười lên sẵn sạc. Anh ta nói. Bộ hết chỗ tham quan rồi hả? Sao đi tham quan cái chỗ đó? Cậu không biết gì cái tòa nhà chung cư đó hay sao? Tôi ngẫm nghĩ một lúc đòi đáp. Thật sự là em cũng không đỏ lắm. Anh tài xế nói tiếp. Dù thác cổ tự vẫn ở tầng 11 tòa nhà chung cư... Nổi tiếng khắp ở đây Cậu không nhớ sao Rồi cái vụ mà tàng nhóc Bị khùng ăn thịt người nữa Nghe vị tài xế này nhắc tới Tôi mới chợt nhớ ra rằng Đúng là cách đây vài năm Tôi có đọc qua những vụ án trùng trợn này rồi Toàn thân của tôi bỗng như ớn lạnh Da gà có hơi dần trứng lên Tôi hỏi Vậy những cái vụ việc đó Đều diễn ra ở tòa nhà chung cư này hay sao hả anh Anh tài xế miễn cười Không chỉ có vậy đâu mà còn có vô số chuyện xảy ra sau này nữa cơ. Đó có lẽ cũng là lý do vì sao mà chẳng có ai dám đến tòa chung cư đó hay như ở lại đó nữa. Tôi ng nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net